toàn năng tu luyện trí tôn chương 612 bích họa chi môn côn ve ơ đa ke bí ẩn hang động xuyên qua mấy đạo cơ quan trận pháp đằng sau tại mọi người trước mắt là một cái cửa đại cùng loại cửa bích họa đúng vậy là bích họa chính là vẽ ở vách đá phía trên vẽ a không cần giải thích a tất cả mọi người hiểu a vậy là tốt rồi đi Hiện tại mọi người tại năm cái lỗ khảm chỗ để vào kiếm phù, liền có thể mở ra cửa vào Khương Tiểu bạc chỉ vào bích họa trước mặt năm cái bể đá. Phía trên có một cái kiếm hình lỗ khảm, mà chính hắn cũng đã đi tới một trên một bể đá để vào kiếm của hắn phù. Kiếm phù tại để vào bể đá đằng sau, lập tức xuất hiện quang hoa. Bao phủ bể đá cùng Khương Tiểu Bạch thân thể. Tiếp theo Bích hỏa tựa hồ được thắp sáng một chút. Mà ở thời điểm này. Tất cả mọi người có thể cảm giác được. Tại loại này thao tác phía dưới. Khương Tiểu Bạc cùng mẹ đá cùng Bích hỏa có từng tia liên hệ. Người ở chỗ này đều đã đoán được. Đây là một cách mở ra phương pháp. Đồng thời cũng là chứng nhận Khương Tiểu Bạc tiến vào bí cảnh tư cách. Lúc này. Muốn cướp đoạt Khương Tiểu Bạc kiếm phù tựa hồ đã vô dụng. Đồng thời cũng không biết giết hắn đằng sau sẽ có hay không có vấn đề gì. Cái này khiến lúc đầu có chút ý nghĩ người. Trong nháy mắt không có ý nghĩ. Thế là. Nắm giữ kiếm phù người. Cũng bắt đầu tùy ý tìm bệ đá để vào kiếm phù. Nhưng cũng có người đang do dự. Vốn là chỉ có 7 người. Do dự ba người. Vậy liền sẽ còn lại một cái bể đá không ai bên trên. Lúc này. Vừa vặn liền do dự ba người Nhưng ba người này không phải nói sẽ không lên Mà là bọn hắn chỉ là đang do dự Hoặc là đang đợi người khác đi lên Sau một khắc bọn hắn liền sẽ đi lên một người Mà tại cái này sau một khắc thời điểm cái kia thanh niên anh Tuấn nói chuyện Mà hắn cũng là không có đi lên người một trong Năm cái nói như vậy Vậy nếu như ít hơn so với năm cái mà nói Vậy có phải hay không không thể mở ra nơi này ngươi là ngỡ ngẩn sao đây là đương nhiên Đều muốn năm cái kiếm phụ Mà bây giờ bốn cái để lên đều không có phản ứng Cái kia nhất định là muốn năm cái mới có thể có đồng tính Đám người ngay từ đầu đối với thanh niên vấn đề Chính là cái này phản ứng Cảm thấy thanh niên này hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề Bất quá Rất nhanh có người liền phát hiện Vấn đề này là có mục đích. Hỏi kỳ thật không phải cách này. Minh bạch vấn đề này ý tứ người đều nhìn về Khương Tiểu Bạch không sai. Vấn đề này là nhằm vào Khương Tiểu Bạch. Nếu như nói ít hơn so với năm cách mở không ra mà nói. Cái kia Khương Tiểu Bạch cho dù có hai cái. Cũng giống như vậy mở không ra. Hắn là cần những người khác kiếm phù mới có thể mở ra cửa vào này. Nói cách khác. Hắn là nhất định phải đem người khác kêu đến Sau đó mượn nhờ người khác hỗ trợ mới có thể đi vào Điều này cũng làm cho người mọi người minh bạch Khương Tiểu Bạch trước đó vì cái gì đột nhiên bồn trồn đem tất cả triệu tập tới Mà bọn hắn tin tưởng Khương Tiểu Bạch có lẽ đều đã tới qua nơi này Nếu không phải cần người khác Hắn nói không chừng đã một người tiến vào Sẽ không nói cho người khác Một mình đi phát tài Cái này thì thật tất cả mọi người có thể hiểu được. Nếu như đổi lại là mình. Cũng sống như vậy sẽ làm như vậy. Nhưng mọi người khó tiếp thu chính là. Khương Tiểu Bạch rõ ràng cần người khác. Lại còn muốn mọi người đưa tiền mới nói cho mọi người cửa vào ở nơi nào. Đơn giản vô sỉ có thể ạ Vấn đề này ngươi hỏi được rất tốt. Ngươi có thể phát hiện vấn đề này. Nói rõ ít của ngươi rất cao. Người nhà của ngươi nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo Khương Tiểu Bạch một bộ kinh ngạc bộ dáng, Phản phất đối phương có thể phát hiện vấn đề này Quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi Ngươi đây là đang châm chọc hắn sao ngươi không nên nghĩ muốn đổi chủ đề Tất cả mọi người là người thông minh Ngươi biết ta hỏi cái này vấn đề ý tứ Thanh niên anh Tuấn lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch Có ý tứ gì đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nhanh lên mở ra cửa vào này. Ta còn muốn sớm một chút tiến vào nhặt đồ bỏ đi. Không. Nhặt bảo bối. Khương Tiểu Bạch một bộ ta không hiểu ngươi nói cái gì dáng vẻ. Vẻ mặt này để cho người ta rất muốn đánh cho hắn một trận. Ngươi có phải hay không coi mọi người là thành đồ đần. Hừ, lúc đầu cho ngươi mười phẩy nghìn kim cũng không quan trọng, bản nhân có là. Thanh niên Anh Tuấn muốn biểu thị một chút, chính mình là kẻ có tiền, sẽ không để ý một chút tiền, quan tâm là cái này khí, mà hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Khương Tiểu Bạch cắt đứt. "Vậy ngươi còn ở nơi này tất tất cái gì có bệnh a?" Khương Tiểu Bạch nói thẳng câu nói này lập tức để Thanh niên Anh Tuấn có một loại đâm tâm đau nhức a. "Ta dựa vào lão tử cái này tính tình nóng này a." nếu không phải hiện tại lúc này không tiện đem ngươi làm thịt lão tử nhất định đã đồng thủ được rồi hiện tại liền nhìn một chút chờ đến bên trong nhìn ta không giết chết ngươi được rồi được rồi ngọc diện phi long ngươi coi như khen thưởng cho hắn các ngươi cuồng ra thế nhưng là tam phẩm gia tộc đối với ngươi ngọc diện phi long tới nói mười phẩy nghìn kim cũng chính là một buổi tối tiêu xài Lúc này, một người đi ra khuyên. Độc thủ tiền bối nói đúng. Mười phẩy nhìn kim đối với ngươi ta tới nói đều là chút lòng thành. Coi như là bố thí cho tiểu ăn mày. Cái kia ngọc diện phi long cười lạnh một tiếng cũng không có nói tiếp cái gì. Chính là chính là, chúng ta hay là nhanh lên đi, vừa mới tiểu tử này không phải nói chỉ có hai phút đồng hồ. Chờ chút. Cái này hai phút đồng hồ làm sao dài như vậy có người ở thời điểm này phát hiện vấn đề này. Trước đó Khương Tiểu Bạch nói hai phút đồng hồ liền mở ra. Hiện tại đi qua mấy cái 2 phút đồng hồ. Mẹ nó lại bị tiểu tử này lừa gạt Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Các ngươi cho là ta lừa các ngươi sao Khương Tiểu Bạch tựa hồ cảm thấy ý nghĩ của mọi người. Một bộ ta là vô tội. Ta cũng không có lừa các ngươi dáng vẻ. Mẹ chứng còn cho lão tử giả vô tội. Ngươi cho rằng cách nào ngu xuẩn nhìn không ra ngươi đang gặp người A. Ta thật không có lừa các ngươi. Ta không phải nói. Hai phút đồng hồ sau cửa vào liền mở ra. Bây giờ không phải là mở ra. Chỉ bất quá cách này mở ra thời gian là có nửa giờ mà thôi. Chúng ta chỉ cần tại trong vòng nửa giờ đem mở ra điều kiện đã đạt thành. Vậy liền có thể tiến nhập. Khương Tiểu Bạch rất chân thành nói. Ha ha, ngu xuẩn đi, ta không có lừa các ngươi. Khủ khủ. Các ngươi ngược lại là nhanh lên. Hiện tại không cần quan tâm đến những chi tiết này. Thời gian nửa tiếng nói nhiều không nhiều. Nói không chừng nơi này còn có điều kiện khác. Lúc này. Có người vì làm dịu xấu hổ. Liền đem chủ đề chuyển di đạo chính đề bên trên. Nói thật. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cái này có được hay không Bị lửa bị đùa nhịp vậy cũng là việc nhỏ mà thôi Hừ ngọc diện phi long hừ một tiếng Sau đó một cái lắc mình liền xuất hiện tại trên bể đá Đem kiếm phù để vào trên bể đá lỗ khảm chỗ Sau một khắc Quang mang đại thịnh, Bích hòa xuất hiện vặn vẹo Một đạo không gian chi môn được mở ra Khương Tiểu Bạch là không nói hai lời Trực tiếp liền chui tiến vào. Mẹ nó. hỗn đàn này muốn chạy cái thứ nhất sau khi đi vào. Sau đó liền lập tức chạy. Đó là có rất lớn tỷ lệ để người phía sau tìm không thấy. Mà nếu như đi vào sau mà nói. Vậy thì có khả năng bị ngăn chặn. Về phần cái thứ nhất là nguy hiểm nhất. Đối với đi bí cảnh kinh nghiệm phong phú người mà nói. Đó chính là một chuyện cười. Dù sao đi vào không có khả năng lập tức liền đi ra Ngươi lại không biết tình huống bên kia Kỳ thật cái thứ nhất tiến cùng cái cuối cùng tiến Vậy cũng là một dạng đối với bên trong hoàn toàn không biết gì cả Nên có nguy hiểm yêu nguyên vẫn là sẽ có Mà tương phản nếu như bên trong có kỳ ngộ mà nói Khẳng định là cái thứ nhất lấy được trước Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 613 tảng đá thế giới côn ve tơ. Đa ghe đồng quật. Vô số đồng quật. cái này khiến phía sau tiến đến ngọc diện phi long các loại sáu người trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn đang nghĩ thầm sau khi đi vào. Chuyện thứ nhất phải làm. Đó chính là giết chết Khương Tiểu Bạch. Sáu người cùng một chỗ giết chết. Bọn hắn đã tại trong ánh mắt đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là. Bí cảnh này mười phần kỳ lạ. Đây là một chỗ đồng quật. Đồng thời liên tiếp vô số đồng quật. Liên hoàn cảnh này. Khương Tiểu Bạch tùy tiện chọn một đồng quật đi vào. Bọn hắn coi như về sau có thể nhìn thấy. Đuổi theo nói không chừng cũng đã đã chậm. Bởi vì trong đồng quật khẳng định còn liên tiếp mặt khác đồng quật. Rất nhanh. Bọn hắn cũng đã chứng minh điểm này. Có chút đồng quật hoàn toàn chính xác còn liên tiếp khác đồng quật. Để trong này biến thành một cái cử đại mê cung. Cách này khiến bọn hắn muốn đuổi theo người cơ hồ là không thể nào. Được rồi. Vậy liền không đuổi. Hay là làm chính sự quan trọng. Hiện tại thế nhưng là đến thu hoạch kỳ ngộ thời điểm. vì một cách tiểu nhân vô sỉ mà lãng phí thời gian. Cái kia rất rõ ràng là không sáng suốt sự tình. Mọi người là tách ra hay là hợp tác Ngọc Diện Phi Long hỏi. Lúc này, hắn kỳ thật vẫn là thiên hướng về tách ra. Tất cả mọi người không phải rất quen. Hợp tác đứng lên khẳng định vẫn là có ngăn cách. Ta cảm thấy trước tách ra, gặp được một người không cách nào giải quyết, mọi người lại hợp tác Ta tin tưởng. Mọi người cũng đều là một dạng ý nghĩ. Độc thủ tiền bối nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trước tách ra những người khác nhau nhau tán thành. Cái gọi là trước tách ra. Kỳ thật cũng chỉ là một kiểu lấy cớ mà thôi. Bọn hắn tại sao khi tách ra. Trên cơ bản sẽ không lại hợp tác. Bởi vậy. Bọn hắn ngay cả làm sao lại hợp cũng không có phương pháp thương lượng. Trực tiếp liền tách ra. Đi tìm cơ duyên của mình. Gặp được một người không thể giải quyết làm sao bây giờ đó là đương nhiên là ném trong đó. Dù sao chính mình không có được. Người khác cũng không chiếm được. Lại nói. Mặt khác kỳ ngộ còn không phải rất nhiều. Lãng phí ở trên này. Cũng không nhất định liền so khác kỳ ngộ tốt. Thế là. Mọi người tách ra Mà bọn hắn cũng không có nghĩ tới dạng này tách ra gặp được Khương Tiểu Bạch Cho dù là tách ra Đối với cái này động quật số lượng tới nói Hay là quá ít Gặp được Khương Tiểu Bạch tỷ lệ yêu nguyên vẫn là nhỏ như vậy Lại nói Khương Tiểu Bạch cũng tự nhiên sẽ né tránh bọn hắn ăn Bọn hắn là nghĩ như vậy Cảm thấy Khương Tiểu Bạch nhất định sẽ né tránh bọn hắn Không dám cùng bọn hắn dám chính diện. Bất quá cái này không trọng yếu. Mọi người hiện tại tâm tư hay là tại những này trong động quật. Đến cùng cất dấu cái gì. Giống như cùng phổ thông bí cảnh không giống với. Nơi này cũng không có bất kỳ sinh vật. Chỉ có tảng đá. Đồng thời những đá này tựa hồ cũng không có bất luận cái gì thu thập giá trị. Càng thêm không có khoáng thạch. Cái này tựa hồ thuần túy là một cái tảng đá tạo thành bí cảnh. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không cảm thấy đây chỉ có tảng đá. Không phải vậy bí cảnh này người sáng tạo cũng quá nhàm chán. Bọn hắn tin tưởng, tại tảng đá này trong thế giới, hẳn là để đặt lấy không ít bảo bối. Đây là đương nhiên, tại trong bí cảnh này, để đó không ít bảo bối. Đều là cùng kiếm có liên quan, hoặc là bảo kiếm. Hoặc là chính là kiếm pháp Còn có gia tăng kiếm đạo cảnh giới các loại Chỉ là Làm như thế nào tìm tới Đó chính là một vấn đề Năm người kia phát hiện chính mình đi nửa ngày sau Tựa hồ hay là sẽ trở lại chỗ cũ Không Không phải tựa hồ Chính là về tới chỗ cũ Trong bọn họ hai người gặp cùng một chỗ Ta có thể khẳng định Nơi này là một cách mê cung một người rất là nghiêm túc nói ra Nói nhảm không phải mê cung mà nói Chúng ta cũng sẽ không đi nửa ngày còn có thể gặp được cùng một chỗ Một người khác tức giận trả lời Khổ khụ hiện tại chúng ta ngấm lại bước kế tiếp làm như thế nào đi Chúng ta nếu không làm ký hiểu đi Lúc trước người kia nói Một người khác nhìn xem lúc trước người kia trầm mặt một hồi Mười phần cổ quái hỏi ngươi vừa mới trên đường đi Chẳng lẽ đều không có làm tiêu ký không có A Thế nào lúc trước người kia lắc đầu? Cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Nữ nhân chính là nữ nhân. Một người khác lắc đầu thở dài đối diện người kia là một nữ nhân, là một cách bề ngoài chừng 30 nữ nhân. Cái gì vì cái gì nói bề ngoài cách này còn không đơn giản. Nàng tuổi thật cũng sớm đã không phải 30. Đồng thời đã có mấy cách 30. Chỉ là bởi vì tu luyện mới có thể có còn trẻ như vậy bề ngoài. Cậu Hùng Lời này của ngươi là có ý gì Xem thường lão nương nữ tử nhìn hầm hầm đối phương nói Ta nào dám a Còn có Đừng gọi ta cậu hùng Ta gọi là tuân hùng Không phải cậu hùng Này sẽ bại lỗ ngươi không biết chữ khuyết điểm Cậu hùng Không Tuân hùng tức giận nói ra Hắn cái họ này rất nhiều người niệm thành cậu thả Tăng thêm hắn còn tên một chữ một cái hùng liền biến thành cầu hùng Trên giang hồ rất nhiều người phía sau gọi quái lực cầu hùng Kỳ thật hắn ngoại hiểu là thần lực hùng vương Mà hắn mặc dù lấy thần lực nổi danh Nhưng hắn người này cũng không phải là loại kia tứ chi phát triển đầu óc ngu si người Cái này cùng ta biết chứ không biết chứ có quan hệ gì Ta cũng là nghe người khác gọi như vậy Nữ tử nói thẳng Tốt Không nói cái này Ta hiện tại nói cho ngươi Làm ký hiệu là vô dụng Vừa mới ta trong này đã làm qua ký hiệu Nhưng ví cảnh này ký hiệu làm xong đằng sau Tựa hồ qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về hình dáng ban đầu Cậu Hùng nói thẳng không muốn thảo luận trên giang hồ cách này biệt hiệu Bởi vì đây là không có ý nghĩa Dạng này a, vậy chúng ta có thể ném đồ vật Dạng này không liền có thể lấy coi như ký hiệu Nữ tử đột nhiên linh quang ló lên Nghĩ ra biện pháp này Cái này khiến nàng đều bắt đầu bội phục mình Làm sao lại thông minh như vậy đâu Mà nàng còn không có đắc ý bao lâu Liền bị tẩu hùng nhào nước lạnh Biện pháp này ta thử qua Đồ vật ném xuống đất trải qua một thời gian ngắn đằng sau Cũng sẽ không thấy Cái gì không thấy không tìm về được sao Nữ tử ngẩn ngơ Đúng vậy Không tìm về được cậu Hùng có chút đau lòng nói. Phản phất. Hắn ném đi một kiện để hắn có chút không bỏ được đồ vật. À. Còn tốt ngươi thử qua. Ngươi ném đi cái gì nữ tử cũng không biết có phải là cố ý hay không. Câu nói này để cậu Hùng cảm thấy mười phần đâm tâm a Vật nhỏ mà thôi. Không cần thảo luận cái vấn đề này. Chúng ta bây giờ muốn thảo luận một chút. Đi như thế nào mê cung này. Ta trên cảm giác Mê cung này hẳn là có quy luật Cậu hùng cao mày nhìn xem Trước mặt động quật Mà lúc này đây Một cái hố quật bên trong Xuất hiện một bóng người Là người nữ tử nhìn xem Bóng người đằng sau Có chút ngoài ý muốn hô Người trước mắt không phải người khác Chính là Khương Tiểu Bạch Nếu như đổi thành những người khác mà nói Nữ tử cũng chỉ sẽ gọi người Tới thương lượng một chút Không có ngoài ý muốn biểu lộ Không có ý tứ, ta chỉ là đi ngang qua, không chậm trễ các ngươi Khương Tiểu Mạch phất phất tay Sau đó từ một cái khác động quật rời đi Lưu lại hai người là kinh ngạc ngẩn người Chúng ta có phải hay không bỏ qua cái gì mẹ nó Chúng ta hẳn là bắt hắn cho bắt lấy Sau đó đánh một trận A Tìm không thấy đường vừa vặn cũng có thể xả giận A Thật là Vậy mà liền dạng này để hắn chạy mà lúc này đây bọn hắn cũng không có nghĩ tới khương tiểu bạch khả năng biết đi như thế nào mê cung này khả năng bọn hắn mới sẽ không tin tưởng điểm này ngay cả bọn hắn đều không có nghĩ thông suốt sự tình một cách tiểu lưu manh làm sao lại biết lúc này bọn hắn tựa hồ quên đi cửa vào này cũng đều là khương tiểu bạch tìm tới đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 614 ngu xuẩn ý nghĩ một lát sau đằng sau Tôn hùng cùng nữ tử hai người lại thấy được một bóng người xuất hiện Bọn hắn là lập tức phát động công kích Chuẩn bị cầm xuống đi ra người song phương giao thủ mấy hiệp phía dưới liền tách ra bởi vì bọn hắn giống như phát hiện chính mình tính sai mục tiêu, người tới giống như cũng không là Khương Tiểu Bạch, mà là Ngọc Diện Phi Long. Các ngươi chơi cái gì Ngọc Diện Phi Long cả giận nói, chẳng lẽ đối phương là muốn liên thủ săn giết đối thủ, sau đó độc hưởng bí cảnh này bảo vật? Ăn, cái này rất có thể. Thế là, hắn lấy ra chính mình trung phẩm bảo kiếm, thả ra phía trên lực lượng. Cái kia Không nên hiểu lầm, chúng ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi là cái kia. Cái kia bồn chồn tiểu tử. Tuân Hùng lập tức khoát tay giải thích nói. Mặc dù hắn cũng không sợ ngọc diện phi long. Nhưng không cần thiết trong này lưỡng bài câu thương. Mà ở thời điểm này, Bọn hắn tựa hồ phát hiện một vấn đề. Bọn hắn giống như cũng còn không biết khương tiểu bạc kêu cái gì. Chỉ có thể dùng bồn chồn tiểu tử đến tạm thay danh tử. Ô Ngọc Diện Phi Long nhàn nhạt trả lời Rất rõ ràng Hắn đối với cái này biểu thị hoài nghi Loại thời điểm này Đối với những này không quen người Ai cũng sẽ có đề phòng chi tấm Ngươi tự hồ không quá tin tưởng chúng ta Cũng không quan trọng Dù sao chúng ta đánh xuống cũng không có cái gì chỗ tốt Điểm này tất cả mọi người là nhận đồng đi Xuân Hùng buông ra hai tay. Làm cho đối phương minh bạch mình bây giờ không có chiến đấu ý tứ. Cũng lui ra một chút. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngọc Diện Phi Long gật gật đầu. Nếu như nói đối phương là đánh lén. Vậy bây giờ đã đã mất đi ý nghĩa. Đối phương nếu là hợp tác. Tựa hồ cũng không có cần phải nói. Trực tiếp tiếp tục chính là. Bởi vậy. Hiện tại lúc này. Mọi người chung nhận thức chính là không còn chiến đấu Bất quá hắn cũng cùng hai người vẫn duy trì một khoảng cách Vừa mới tiểu tử kia từ nơi này xuất hiện Sau đó từ con đường này rời đi Mà ngươi vừa vặn lại đang con đường này đến Cho nên Chúng ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu tử kia Tuân Hùng lúc này chỉ vào Ngọc Diện Phi Long tới đường Rất trùng hợp Nơi này chính là Khương Tiểu Bạch trước đó rời đi Hắn là từ nơi này rời đi ngọc diện phi long có chút ngoài ý muốn. Từ tuân hùng thần sắc trên thái độ hắn có thể phân biệt ra được. Tuân hùng cũng không hề nói dối. Nói dối đối với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt. Mà hắn mặc dù ngoài ý muốn. Nhưng cũng chính là cảm thấy xảo mà thôi. Cũng không có hoài nghi mình vì cái gì không có gặp được thương Tiểu Bạch. Bởi vì mặc dù thương tiểu bạch cùng hắn là tại hang động này quật bên trong một vào một ra. Nhưng cái này trong động quật là có đường khác. Không gặp được cũng là rất bình thường. Đúng vậy. Ngươi không có gặp được cũng là rất bình thường. Nơi này chính là mê cung. Tất cả mọi người trong này quanh đi quẩn lại. Nếu như ngươi hữu tâm muốn chờ hắn. Ở chỗ này chờ. Hắn cũng giống như vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tuân Hùng gật đầu nói ra Cũng cho Ngọc Diện Phi Long một cách đề nghị Đề nghị này trên cảm giác là tại giúp Ngọc Diện Phi Long báo thù rửa hận Nhưng trên thực tế cũng là vì chính hắn Thử nghĩ một chút Nếu như nói Ngọc Diện Phi Long ở chỗ này chờ Khương Tiểu Bạch mà nói Đó không phải là nói hắn muốn không công lãng phí hết rất nhiều thời gian Nói như vậy Hắn tự nhiên là sẽ thiếu rơi tìm tới bảo vật cơ hội Đây đối với làm đối thủ cạnh tranh hắn tới nói Đó không phải là một kiện có lời sự tình Không cần Hắn một tiểu nhân vật Ra ngoài có nhiều thời gian Gặp được lại nói Không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian Ngọc Diện Phi Long nhàn nhạt nói ra Ngươi cho rằng ta nhìn không ra dụng tâm hiểm ác của ngươi sao lão tử là ai Ngọc Diện Phi Long Cuồng ra mới nhất một đời hy vọng Ha <cười> ha, cũng thế. Tuân hùng cười cười, đối với cái này cũng không phải rất để ý. Dù sao cũng chính là thuận tiện mà thôi. Đã sớm đoán được đối phương là sẽ không mắc lừa. Các ngươi bây giờ tại nơi này chờ cái gì Ngọc Diện Phi Long lúc này cũng không có vội vã rời đi. Mà hắn hỏi ra câu nói này cũng biểu lộ, hắn kỳ thật cũng ở nơi đây tìm không thấy đầu mối. Lúc này cùng những người khác trao đổi một chút là rất có cần thiết. Nói không chừng liền có thể đạt được đầu mối hữu dụng. Đương nhiên lúc này, tất cả mọi người hy vọng, chính mình có thể được đến người khác không nhìn thấy manh mối. Sau đó chính mình buồn bực thanh âm phát đại tài. Chúng ta chỉ là không biết nên đi như thế nào bước kế tiếp. Người không có phát hiện. Chúng ta vẫn luôn tại vòng quanh. Đồng thời chỗ tốt gì đều không có đạt được. chí ít ta không có đạt được ngươi cũng không biết tuân hùng khoát khoát tay nói thẳng mà hắn nơi này yêu nguyên có cái lòng dạ hẹp hòi muốn biết ngọc diện phi long có hay không đạt được chỗ tốt u vinh quy quy mơ tất cả mọi người một dạng nơi này nhìn cũng không phải là dạng này tùy ý tìm hẳn là có quy luật như vậy đi Chúng ta lẫn nhau trao đổi một chút manh mối. Ngọc Diện Phi Long trả lời. Hắn đến bây giờ cũng là hai tay trống trơn. Tuân Hùng cũng tin tưởng Ngọc Diện Phi Long mà nói. Sau đó liền bắt đầu trao đổi manh mối. Lúc này. Hắn không cảm thấy muốn tàng tư. Nói như vậy. Sẽ chỉ lãng phí thời gian. Lúc này. Thời gian mới là quý báu nhất. Chỉ bất quá. Hắn phát hiện. Cho dù là trao đổi manh mối đằng sau Hắn vẫn là không thu hoạch được gì Đây cũng không phải Ngọc Diện Phi Long dở trò lừa bịp Mọi người biết tin tức kỳ thật đều là giống nhau Ngọc Diện Phi Long cũng giống như vậy Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mà tại bọn hắn lúc nói chuyện Mặt khác ba người lần lượt xuất hiện Kết quả Bọn hắn cũng đều tiếp tục làm lấy trao đổi đầu mối sự tình nhưng kết quả cũng giống như nhau không có thu hoạch thế là bọn hắn tải đau đầu không có ý tứ lại quấy dày các ngươi các ngươi tiếp tục ở thời điểm này khương tiểu bạch loạn nhập tại bọn hắn thì rác bên trong xuất hiện một chút rất nhanh liền biến mất lưu lại một đoàn người là kinh ngạc xứng sờ bọn hắn tại khương tiểu bạch sau khi đi mới nhớ tới Hẳn là cầm xuống khương tiểu bạch đánh một trận A. Tại sao lại quên đi chuyện này? Mặc dù nói tận lực các loại khương tiểu bạch là lãng phí thời gian. Nhưng nếu gặp, bọn hắn hay là rất muốn làm chuyện này. Không nghĩ tới lại quên mất. Người nói, hắn có thể hay không đã được đến cái gì lúc này, nữ tử lên tiếng hỏi. Lúc này, đám người nghe được câu này đằng sau, đều ngây ngốc một chút. Sau đó đều phát ra khinh thường tiếng cười Đương nhiên Cái này khinh thường cũng không phải là nhằm vào nữ tử Mà là đối với chuyện này khinh thường Há <cười> hạ Làm sao có thể đúng đấy Liền hắn một cách tiểu lưu manh Nếu như có thể phát hiện mà nói Vậy chúng ta tính là gì U Vinh Quy Quy Mơ Chính là nói như vậy Ngươi giảng này không phải nói Chúng ta còn không bằng một cái tiểu lưu manh Tất cả mọi người bắt đầu biểu đạt chính mình nội tâm ý nghĩ Bất quá Tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu Tựa hồ cũng có một thanh âm đang hỏi Thật là như vậy phải không hắn có thể hay không thật đạt được cái gì ha <cười> ha Ngu xuẩn Thật sự là ngu xuẩn Tại sao có thể có ý nghĩ như vậy Thật sự là quá ngu xuẩn mà đám người cũng rất mau đem ý nghĩ ngu xuẩn này không hề để tâm. Bọn hắn bắt đầu thảo luận làm sao đi thăm dò nơi này. Kinh nghiệm phong phú bọn hắn cho rằng. Bên trong này. Nhất định là có quy luật. Chỉ là chính mình không có phát hiện mà thôi. Bình thường tới nói. Cái này quy luật hẳn không phải là rất khó khăn phát hiện. Bằng không. Vậy cái này bí cảnh liền không có ý nghĩa gì.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 Nguyên lai hang động này quật cách đi là cần dùng kiếm pháp đến tiến hành Mà kiếm pháp này Cách này cần nhờ lính ngộ Đã chất chứa tại trong động quật này Mà kiếm pháp này cũng không có cố định sắp xếp Mọi người lính ngộ được không giống nhau Nhưng đây chỉ là tạm thời Cuối cùng vẫn sẽ một dạng Đồng thời Nếu như không phải cái thứ nhất lính ngộ ra đến kiếm pháp Cùng một chiêu kiếm pháp lính ngộ so người khác chơi nói. Vậy cái này bảo vật liền không có. Bởi vì đi là cùng một cách lộ tuyến. Người ta đã mở qua bảo dương. Bí cảnh này cũng không có đổi mới bảo vật công năng. Tự nhiên chỉ còn lại có một cái không bảo dương. Bất quá. Cho dù là không có đạt được bảo vật cũng tốt. Chỉ cần lính ngộ kiếm pháp này. Cũng giống như vậy thu được kỳ ngộ. Đồng thời. Đại bộ phận thời điểm, bảo vật muốn so kiếm pháp thứ yếu. Dù sao kiếm pháp là kỹ năng, mà bảo vật chỉ là bảo vật, không nhất định có thể dùng tới. Tăng lên trình độ cũng không nhất định có kiếm pháp cao. Đây chính là bí cảnh này chỗ bí mật. Bí cảnh này mục đích chủ yếu là muốn để cho người ta đi lính ngộ kiếm pháp. Mà bảo vật ban thưởng chỉ là thứ yếu. Nhưng nếu như ai đạt thành lính ngộ nguyên bộ kiếm pháp thành tựu Vậy sẽ có thần bí ban thường Ăn, người nào đó chính là như vậy cho rằng Ngọc Diện Phi Long ngươi lính ngộ ra cái gì tuôn hùng len lén hỏi Cái gì lính ngộ ra cái gì rồi Ngọc Diện Phi Long giả bộ như bình thản nói ra Vừa mới phía trên nhất nói Đó là chính hắn tự nhủ trong lòng nói Cũng không phải là cùng người khác nói Chuyện như vậy hắn sẽ nói cho người khác biết sao rất rõ ràng hắn sẽ không Cái này thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ ngộ ra tới Dựa vào cái gì cùng người chia sẻ liền phương pháp này Bí cảnh thiết lập Khẳng định cũng không phải mọi người cùng nhau đi Một người đến liền có thể Không phải vờ vịt nữa Ta vừa mới cũng lính ngộ một chiêu kiếm pháp Ngươi không có khả năng không có lính ngộ Chẳng lẽ ngươi muốn thừa nhận ngươi không bằng ta sao Tuân Hùng nhìn xem Ngọc Diện Phi Long? Nếu như ta không biết chuyện này nói Làm sao lại hỏi ngươi đâu Ngọc Diện Phi Long tựa hồ cũng nghĩ minh bạch điểm này Nói ra Ngươi hỏi là cách này Ta vừa mới lính ngộ một chiêu kiếm pháp Đang chuẩn bị lấy kiếm pháp hành tẩu lộ tuyến Bên trong hẳn là có bảo vật tại Ngươi cũng cho rằng như thế sao ta cũng là nghĩ như vậy Chính là muốn dùng kiếm pháp đến hành tẩu lộ tuyến Nhìn thấy ngươi đằng sau Liền muốn xác nhận một chút Tuân Hùng cũng không có để ý Ngọc Diện Phi Long thái độ Hắn chỉ quan tâm Ngọc Diện Phi Long ý nghĩ có phải hay không cùng mình một dạng Bây giờ nhìn lại là một dạng U Vinh Quy Quy Mơ Ta là như thế này cho rằng Bất quá là không phải cũng không biết Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Người tới người. Ta đi ta. Cái này mọi người liền không cần cùng một chỗ. Ngọc Diện Phi long gật đầu. Nếu đối phương cũng lính ngộ ra một chiêu kiếm pháp mà nói. Vậy dạng này liền không còn gì tốt hơn. Hắn là sẽ không cần đối phương đem kiếm pháp cùng mình cùng hưởng. Cũng sẽ không cùng đi thám hiểm. Cái kia đến lúc đó đạt được làm như thế nào đi phân. Tốt nhất chính là như vậy. Một người đi. Đối với điểm này. Tuân Hùng cũng là như thế. Thế là. Hai người liền bắt đầu tách ra. Tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Cuối cùng. Hai người về tới nguyên điểm. Hai tay giống tuyết. Không sai. Bọn hắn đều là dùng càn khôn vật phẩm người. Tự nhiên hai tay trống không khổ khổ. Tốt à. Cách này hai tay trống trơn không đơn thuần là nói bọn hắn hiện tại tình huống Đồng thời cũng là nói bọn hắn lần này đi đằng sau Cũng không có bất kỳ thu hoạch. Bọn hắn bảo Dương đã bị người mở ra Ngay từ đầu Hai người cũng không tin đối phương Làm sao có thể không có Lúc kia Bọn hắn cũng không có nghĩ tới Chính mình không phải liền là hai tay trống không Mà cuối cùng bọn hắn tại một chút hàng sự tình bao quát không giới hạn trong phát thể độc bên dưới nguyền rùa Đằng sau Bọn hắn tin đối phương Lúc này Bọn hắn cảm thấy khả năng này là một cái trùng hợp Có thể là bởi vì kiếm chiêu này trước kia bị người lính ngộ qua Bọn hắn lúc này cũng không thể xác định Bí cảnh này là mỗi một lần mở ra đều sẽ đổi mới bảo dương Hay là vĩnh cửu không đổi mới Nếu như là người sau mà nói. Cái kia ngược lại là rất bình thường. Nghĩ tới chỗ này mà nói. Bọn hắn cũng liền không còn xoắn suýt hai tay chống chơn chuyện này. Trước mắt trọng yếu nhất hay là lính ngộ kiếm pháp mới. Sau đó tiếp tục lần thứ hai mở Bảo Dương hoạt động. Cho dù lần này Bảo Dương vẫn là trống không. Bọn hắn cũng giống như vậy sẽ đi lính ngộ kiếm pháp. Lý do này phía trên liền đã nói qua. Mà lần này, không chỉ là bọn hắn lính ngộ kiếm chiêu, còn lại những người khác cũng bắt đầu lính ngộ kiếm chiêu. Chỉ có Khương Tiểu Bạch thỉnh thoảng đi ngang qua. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ âm thầm mừng thầm. Tiểu tử này còn không biết bí cảnh này là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là tiểu nhân vật. Hiện tại đột nhiên cảm thấy, chính mình trước đó là quá keo kiệt, Làm sao còn nghĩ đến đánh hắn. Hắn đều đã thảm như vậy Làm như vậy tựa hồ không quá đạo đức Đúng vậy a, Đánh một cái thiểu năng trí tuệ Là cỡ nào chuyện thất đức Lão tử thậm chí sắp lương tâm phát hiện Muốn nói cho cái này thiểu năng trí tuệ Ngươi liền không thể nhìn xem chúng ta đang làm cái gì Nhanh lính ngộ kiếm chiêu đi thôi Mặc dù nói ngươi không đơn giản có thể lính ngộ Nhưng vẫn là có cơ hội Được rồi Mặc kệ hắn Hay là trước lính ngộ kiếm chiêu ta lính ngộ Đi mở bảo dương rất nhanh Bọn hắn bắt đầu vòng thứ hai mở bảo dương hoạt động Mà lần này Có người còn rất trùng hợp lính ngộ cùng một chiêu Hai người vì có thể vượt lên trước một bước Đều đánh rất lâu Cuối cùng Một người trong đó lấy yếu ướp ưu thế thắng lợi Thu được quý giá mở bảo dương cơ hội Nhưng kết quả là trống không đúng vậy. trống không. Bọn hắn cái kia sắc mặt lúc ấy không biết đến cỡ nào khó coi. Trở lại điểm xuất phát thời điểm. Mặt của bọn hắn là màu đen. Nhưng rất nhanh. Sắc mặt của bọn hắn trở nên dễ nhìn rất nhiều. Cũng không phải bởi vì bọn hắn được cái gì. Mà là tìm được an ủi điểm. Không sai. Bọn hắn tìm được an ủi. Bởi vì bọn hắn phát hiện những người khác cũng đều là một dạng. Tay không mà về mặc dù ta không có đạt được cái gì. Nhưng ít ra. Các ngươi đều không có đạt được lần này đằng sau. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi. Bảo Dương này có phải hay không chính là trống không. Chỉ là cho mọi người một cách tưởng niệm mà thôi. Hoặc là đây là vì về sau làm chuẩn bị. Nói không chừng đợi mọi người đều mở ra đằng sau. Đằng sau sẽ xuất hiện một cách đại bảo dương cũng khó nói Ăn Nhất định là như vậy Vậy liền tiếp tục lính ngộ kiếm chiêu Dù sao lính ngộ kiếm chiêu là có chỗ tốt Thậm chí là so bảo dương quan trọng hơn Liền đem bảo dương coi như là một cách có cũng được mà không có cũng không sao ban thưởng Tiếp tục lính ngộ kiếm chiêu Bí cảnh này cũng không biết có thể mở ra thời gian bao lâu Kiếm chiêu này nhìn còn rất nhiều Từ mọi người lính ngộ được tình huống đến xem Tối thiểu nhất cũng có bài chiêu trở lên Mà tất cả mọi người cảm thấy Đây chỉ là bắt đầu Hẳn là vượt xa số này Thế là Đám người gạt ra tạp niệm Hoàn toàn vội đầu vào lính ngộ kiếm pháp cùng mở bảo dương tuần hoàn bên trong Tại mấy vòng đằng sau yêu nguyên không thu hoạch được gì tình huống dưới Có người cũng đã từ bỏ mở bảo dương cái này khâu Chuẩn bị chân quý thời gian. Đi lính ngộ. Mà Khương Tiểu Bạch. Yêu Nguyên vẫn là thỉnh thoảng loạn nhập đến bọn hắn thì rác bên trong. Trong mắt bọn họ. Khương Tiểu Bạch Yêu Nguyên còn tại giống con ruồi không đầu một dạng. tại trong đồng quật này tán loạn. Đánh giá điểm chín đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 616-21 chiêu mấy vòng lính ngộ Thời gian cũng bất chi bất xác đi qua một tháng Anh Bọn hắn thật là không biết thời gian này đi qua một tháng Chỉ biết là đã qua thật lâu Mà bây giờ lúc này Bọn hắn yêu nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch À Phải nói là bọn hắn tại bảo dương phía trên không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng kiếm chiêu bên trên. Nhiều đắt lính ngộ bảy chiêu. Mà thiếu cũng có năm chiêu. Cũng coi là thu hoạch rất tốt. Đã đáng giá giá vé. Cho dù là cuối cùng bỏ ra giá trên trời mua xuống kiếm phù người. Cũng giống như vậy cảm thấy đáng giá. Bọn hắn lính ngộ kiếm chiêu. Mỗi một chiêu đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt học. Nếu như dùng tính toán của bọn họ tới nói, đây tuyệt đối là một bộ thiên cấp kiếm pháp, thậm chí có thể sẽ cao hơn. Cái này muốn nhìn hoàn chỉnh kiếm pháp là dạng gì? Đúng vậy, muốn nhìn hoàn chỉnh, bọn hắn hiện tại học được cứ như vậy mấy chiêu? Khẳng định không hoàn chỉnh, bởi vì hiện tại bọn hắn không tái diễn kiếm chiêu đã có 21 chiêu. Đã có thể cảm giác ra, kiếm pháp này có chừng bao nhiêu chiêu? Hiện tại vẫn chưa tới một nửa Đồng thời Bọn hắn còn cảm giác được Kiếm pháp này càng là đến phía sau Thì càng khó lính ngộ Bởi vì bọn hắn tốn hao Thời gian là càng ngày càng nhiều Bất quá đây đều là về sau sự tình Mà trọng yếu là Cho dù là bọn hắn chỉ học được Bảy chiêu thậm chí càng ít Cũng có thể cảm giác được kiếm pháp này bất phàm Bởi vì bọn hắn học được Không trọn vẹn kiếm pháp Đã có thể cùng địa cấp trung phẩm võ học không sai biệt lắm Mà cái này vẹn vẹn không chọn vẹn kiếm pháp Hay là không đến một nửa Các ngươi nói Chúng ta có phải hay không học hỏi lẫn nhau một chút riêng phần mình kiếm chiêu Hợp lại cùng nhau mà nói Nói không chừng sẽ có đột phá mới Tại sáu người tiến hành lâm thời toàn thể hội nghị thời điểm Có người đưa ra ý nghĩ Mà ý nghĩ này Kỳ thật càng quan trọng hơn là học hỏi lẫn nhau kiếm pháp. Kết quả có thể hay không đột phá. Kỳ thật cũng không trọng yếu. Ta cảm thấy biện pháp này có thể. Có người tán thành nói. Dựa theo tiếp tục như vậy. Bọn hắn muốn lính ngộ 20 chiêu kiếm pháp. Cái kia phải hao phí thời gian dài. Khả năng tại bí cảnh đóng lại cũng không có thực hiện cách mục tiêu này. Nếu như mọi người học hỏi lẫn nhau mà nói. Cái kia có cơ hội trong thời gian ngắn học được nửa bộ Ngọc Diện Phi Long ngươi nói thế nào độc thủ nhìn về hướng Ngọc Diện Phi Long Lúc này Ngọc Diện Phi Long là lính ngộ chiêu thức nhiều nhất Mà hắn là thứ hai Hắn thiên hướng về không chia sẻ Không sai Lão Tử mới sẽ không đi chia sẻ Hiện tại mặc dù Lão Tử không phải thứ nhất Nhưng cũng là thứ hai Mà nếu như chia sẻ mà nói Vậy liền không có cái này cảm giác ưu việt Đúng không? Ngọc Diện Phi Long Ở thời điểm này Độc thủ cảm thấy Ngọc Diện Phi Long khẳng định cũng sẽ không đồng ý Hắn là muốn mượn Ngọc Diện Phi Long đến cự tuyệt những người khác Lời như vậy Chính hắn cũng không cần làm cái tên xấu xa này Quả nhiên gừng càng già càng cay a, Độc thủ đều có chút bội phục mình Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là ta cảm thấy có thể Ngọc Diện Phi Long gật gật đầu nói. Cái gì ngươi vậy mà nói có thể? Ngươi sao có thể nói có thể à? Ngươi chẳng lẽ không muốn thứ nhất sao Ngọc Diện Phi Long lúc này nhìn thoáng qua độc thủ? Sau đó khẽ cười một tiếng. nụ cười này rất có thâm ý. Cũng không biết là nhìn ra độc thủ ý nghĩ. Cố ý kích thích đối phương. Hay là vẻn vẹn hữu hào dáng tươi cười. Ngươi cảm thấy có thể độc thủ ngoài ý muốn hỏi Cảm giác kia thật giống như ăn cái gì buồn nôn đồ vật một dạng Bất quá cái này buồn nôn trình độ vẫn tương đối nhỏ Cũng không thể để hắn tại chỗ liền nôn mửa đi ra Đúng vậy Ta cảm thấy mọi người có thể học hỏi lẫn nhau một chút Hiện tại chúng ta cũng không biết thời gian có bao nhiêu Bí cảnh này nói không chừng lớn nhất bảo bối chính là kiếm pháp này Chúng ta cần gì phải vì bảo vật mà bỏ bản tàu mạc? Ngọc Diện Phi Long nhàn nhạt nói ra. Độc thủ trầm mặt một hồi. Nhìn về phía Ngọc Diện Phi Long. Muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì đến. Nhưng rất rõ ràng. Hắn nhìn không ra. Chỉ có thể dựa vào suy đoán tâm tư của đối phương. Hắn là muốn học tập kiếm pháp của người khác. Sau đó chính mình cố ý lưu lại thủ đoạn sao cái này tựa hồ rất không có khả năng Người ở chỗ này mặc dù có thiên phú cao thấp Nhưng trinh lệch cũng không phải là rất nhiều Coi như không có nhanh như vậy lính ngộ kiếm chiêu Nhưng ít ra có thể một chút phân biệt ra được kiếm chiêu thật giả hư thực Chẳng lẽ nói Hắn là muốn trước hết để cho nhân giáo Sau đó chính mình sau cùng thời điểm ra một ít chuyện ăn Cái này rất có thể độc thủ nghĩ đến khả năng này Trong lòng càng là chắc chắn ý nghĩ này Nhưng mà ta lính ngộ nhiều nhất Trong này ta cũng là một cái hậu sinh vãn bối Vậy thì do ta tới trước Ngọc Diện Phi Long ở thời điểm này nói ra Cái gì ngươi tới trước ngươi đây rốt cuộc muốn diễn là cái nào một màn a Còn có một chút Ngươi nói mình là một cái hậu sinh vãn bối là có ý gì Ngươi là muốn nhắc nhở chúng ta những người này đều là lão nhân ra sao tốt à Cái này tựa hồ cũng là một sự thật Trong này liền ngọc diện phi long là một cách tuổi trẻ hậu bối Những người khác là thế hệ trước Thậm chí già hơn bối phận Tỉ như nói độc thủ Bất quá Mặc dù là người đời trước Nhưng trên thực lực Cũng không có mạnh hơn quá nhiều Đây cũng là độc thủ cảm thấy có chút vô lực địa phương Hắn cũng là nhất là khát vọng tại bí cảnh này bên trong đạt được nghị thiên kỳ ngộ. Từ đó thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tốt nhất còn có thể gia tăng thỏ nguyên. Chỉ cần thọ nguyên tăng lên. Đây cũng là tương đương trẻ. Mà bất kể nói thế nào. Nếu Ngọc Diện Phi Long đã nói muốn cái thứ nhất đến. Cái kia mọi người tự nhiên sẽ gật đầu đồng ý. Trước xem tình huống một chút lại nói. Tiếp theo. Ngọc Diện Phi Long bắt đầu thi triển chính mình biết kiếm chiêu. Cũng đem chính mình lính ngộ đều giảng giải đi ra. Thật một chút tàng tư đều không có. Tin tưởng mọi người tại qua đi. Có thể rất nhanh lính ngộ những kiếm chiêu này. Đúng vậy. Hay là cần lính ngộ. Đến loại trình độ này kiếm chiêu. Đó cũng không phải có thể cứ như vậy tùy tiện dạy sẽ. Chỉ là truyền thụ một chút kinh nghiệm. Sau đó tự mình lính ngộ. có thể hay không lính ngộ ra đến vậy phải xem ngộ tính của cá nhân bất quá bí cảnh này vốn là có lính ngộ điều kiện có người tới tận cửa mà nói vậy những thứ này chiêu thức lính ngộ đứng lên hay là xác suất thành công rất cao nhưng thời gian liền khó nói chắc kỳ thật đây cũng là ngọc diện phi long đem chiêu thức dạy cho đám người nguyên nhân cái này nhìn chính là ngộ tính Người ta có thể hay không lính ngộ đó là người ta chính mình sự tỉnh Mà trọng yếu nhất chính là Ngọc diện Phi Long cũng là một người thông minh Chính mình mặc dù nhiều Nhưng mình cũng chính là bảy chiêu Mà mọi người hợp lại có 21 chiêu Muốn để tự mình lính ngộ mặt khác 14 chiêu Đó cũng là chuyện rất khó khăn tình Mà nếu như bọn hắn dứt bỏ mình Vậy mình ngược lại là yếu nhất Mà lời như vậy Hắn vẫn là thứ nhất Bởi vì hắn lính ngộ chiêu thức là nhiều nhất Nói cách khác Hắn so người khác thiếu lính ngộ một chiêu hai chiêu Và lại Hắn cảm thấy Ngộ tính của mình Tại người khác lính ngộ 10 chiêu thời điểm Hắn đã không sai biệt lắm lính ngộ hoàn thành Cái kia sớm cũng không phải là một chiêu hai chiêu Sau đó chính là trọng điểm Hắn sớm nhiều như vậy đằng sau. Hắn có thể lính ngộ 21 chiêu bên ngoài kiếm chiêu. Không sai. Coi như người khác cũng đều toàn bộ lính ngộ cái này 21 chiêu. Vậy hắn cũng sống như vậy so người khác nhiều. Cho nên nói. Hắn là thế nào đều không lỗ. Sẽ chỉ có càng lớn chỗ tốt. Có đôi khi. Cho người khác một chút chỗ tốt. Sẽ cho chính mình mang đến càng lớn chỗ tốt thừa. lão tử là có đại trí tuệ ở đâu là các ngươi những này tầm nhìn hạn hẹp người thấy rõ ràng còn có tiểu tử kia lão tử những ngươi rất lâu ngươi không được chạy đến chạy tới có được hay không lúc này thương tiểu bạch lại một lần nữa thổi qua nhìn thoáng qua bọn hắn tại học hỏi lẫn nhau đằng sau liền lại biến mất Hắn nhất định là xem không hiểu kiếm pháp này giá trị đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Convetter. Một siêu phẩm cô nan của lão IP thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 617 nhanh chân đến trước thời gian tại trong lúc bất chi bất giác trôi qua. Cũng không biết là quá khứ bao lâu. Dù sao là cực kỳ lâu. Lúc này Ngọc Diện Phi Long đã lính ngộ 23 chiêu kiếm pháp. Mà những người khác. Mới vừa vặn có người hoàn thành trước đó 21 mời nhận ngộ. Còn có người vẻn vẻn lính ngộ 17 chiêu Càng là đến phía sau. Cái này yếu ớt khác nhau cũng càng ngày càng rõ ràng đứng lên. Lúc này. Độc thủ tựa hồ đã minh bạch Ngọc Diện Phi Long chân chính dụng ý. Đúng vậy. Người ta không chỉ có lấy thiếu đổi nhiều. Đồng thời còn có thể bảo trì lúc đầu ưu thế. Quả nhiên so với chính mình lão đầu tử này nghĩ minh bạch. Cũng khó trách tuổi còn nhỏ liền có thành tựu như thế này. Bất quá may mắn là. Hắn mở bảo dương vẫn là số không thu hoạch. Cách này khiến độc thủ tiền bối tìm được một chút an ủi. Lính ngộ được nhiều cũng không nhất định có thể được đến bảo vật. Cách này cũng muốn nhìn cơ duyên. Nói không chừng lão tử lính ngộ mới một chiêu. Vừa vặn liền có thể có Thế là Độc thủ tiền bối bắt đầu toàn thân toàn ý đi lính ngộ Sau 10 ngày Hắn liền lính ngộ ra một chiêu tới Mà Ngọc Diện Phi Long tựa hồ cũng đúng lúc ở thời điểm này lính ngộ một chiêu Hai người tại trở lại điểm xuất phát thời điểm Lại vừa vặn gặp được Lẫn nhau lên tiếng chào hỏi Sau đó chuẩn bị đi con đường của mình Nhưng hai người đi ra không bao lâu liền phát hiện một việc ngươi cũng là con đường này hai người nhìn đối phương. Cơ hồ là đồng thời dừng bước lại. Sau đó chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Thần đồng bộ hình ảnh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai hai người lại đồng thời nói ra. Xem ra. Hai người trùng hợp như vậy. Vừa vặn lính ngộ ra tới là cùng một chiêu. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi. Hai người cũng không quan trọng. Trải qua nhiều lần như vậy mở bảo dương hoạt động. Bọn hắn đã đối với có thể khai ra bảo vật chuyện này không có ôm hy vọng gì. Tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy cùng đối phương cùng một chỗ có cái gì không tốt. Nếu như nói trước kia có mở ra qua bảo vật. Bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế một bộ hài hòa dáng vẻ. Bọn hắn nhất định sẽ lẫn nhau cho đối phương gài bẫy. Thậm chí khả năng đã đánh nhau Nơi nào sẽ sống như bây giờ Ngươi xem một chút bọn hắn độc thủ tiền bối trước hết mời Cuồng hiền chất ngươi cũng xin mời Hai người khách khí đi thẳng về phía trước Trên đường đi lẫn nhau thổi phồng lấy trò chuyện thật vui Thẳng đến một việc phát sinh Để bọn hắn trong nháy mắt mộng bức Một bóng người từ bọn hắn tiến lên trên đường xuất hiện Người kia đối bọn hắn ôm quyền không có ý tứ. Ta chỉ là đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục trò chuyện tiếp theo. Người kia ngay tại hai người mộng bức thời điểm. Từ bên cạnh bọn họ đi qua. Lưu lại còn tại mộng bức bọn hắn. Qua rất lâu sau đó. Bọn hắn mới từ cái kia mộng bức trạng thái bên trong tỉnh lại. Vừa mới người kia là. Ngọc Diện Phi Long tựa hồ có chút không dám khẳng định chính mình nhìn thấy. Nếu như nói chính mình nhìn thấy chính là thật nói. Vậy cách này sự tình tựa hồ cũng quá ly kỳ Chính là cái kia bồn chồn tiểu tử. Hắn tại sao lại ở chỗ này trùng hợp đi đến nơi này sao độc thủ tiền bối cao mày. Tựa hồ cũng không phải rất khẳng định bóng người này xuất hiện là thật. Nhưng bây giờ tình huống này. Có thể có khác giải thích sao hiện tại cũng chỉ có thể dùng lý do này đến thuyết minh. Nhưng cách này tựa hồ cũng là chỉ có thể lừa gạt mình. Không. Là ngay cả mình đều lệch không đi qua Không có khả năng Đường này đến nơi này Chỉ có lính ngộ chiêu thức mới có thể đến nơi này Đồng thời Hắn vừa mới phương hướng là từ bên trong đi ra Đây là giải thích Ngọc Diện Phi Long sau khi nói đến đây liền ngừng lại Bởi vì hắn không muốn nói ra cái suy đoán này Hắn không muốn thừa nhận Độc thủ cũng trầm mặc. Chưa tới một lúc sau Hắn mới tiếp lấy lời này nói ra. Ngươi nói là. Hắn lính ngộ kiếm chiêu này. Là từ bên trong đi ra. Đúng vậy, hắn lính ngộ. Nhìn, hắn cũng không phải là ngu xuẩn như vậy. Cũng lính ngộ một chiêu nửa thức. Ngọc diện phi long gật đầu. Hắn tựa hồ tìm được một cái chính mình có thể tiếp nhận suy đoán. Tiểu tử kia là lính ngộ ra chiêu kiếm pháp này. Nhưng cũng chính là có thể lính ngộ một chiêu này hai chiêu. Chỉ là trùng hợp lính ngộ một chiêu này mà thôi. Đồng thời vừa vặn lại đang trước mặt của mình. Không sai. Chính là như vậy. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng có thể lính ngộ ra kiếm chiêu. Thật sự là gặp vận may Ừ Không sai không sai hai người tựa hồ cũng ở trong lòng nhận định sự tình. Đem chuyện này định tính làm một cái tình cờ sự kiện. Mà bọn hắn cũng liền tiếp tục hướng phía trước. Mặc dù nói Khương Tiểu Bạch đã tại trước mặt bọn họ đi vào qua Nhưng bọn hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch có khả năng ngay cả Bảo Dương cơ quan cũng sẽ không mở Đúng vậy Bảo Dương là có cơ quan Bọn hắn mặc dù phát hiện đều là không Bảo Dương Nhưng bọn hắn cũng có thể biết Bảo Dương này tại mở ra thời điểm Là cần cơ quan Cơ quan này câu đố còn không giống nhau Bọn hắn mới không tin Khương Tiểu Bạch dạng này Tiểu Lưu Manh có thể giải khai bí ẩn này để Đương nhiên, rất lớn có thể là Bảo Dương này vốn chính là trống không kinh nghiệm của bọn hắn đã nói với bọn hắn Quả nhiên là trống không Tại bọn hắn nhìn thấy Bảo Dương một khắc này Bọn hắn đều phát ra cảm khái Bất quá lần này cảm khái tựa hồ còn có một chút điểm không giống với Trước đó là thất vọng qua nhiều Mà lần này trong lòng bọn họ tựa hồ còn có một chút điểm may mắn Đúng vậy a, Bọn hắn tải may mắn May mắn là trống không Không phải vậy bị tiểu tử kia cầm đi bảo vật Vậy bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đi biểu đạt trong lòng mình phiền muộn Thử nghĩ một chút Chính mình nhiều người như vậy nhiều lần như vậy đều không có cầm tới qua bảo vật Mà một cách bị chính mình xem thường tiểu lưu manh lại lấy được Hơn nữa còn là mới một hai lần liền lấy đến. Như vậy cũng tốt so một người mua sổ số mấy chục vạn đều không có trúng thưởng. Người khác một tấm ngẫu nhiên trúng thưởng lớn. Cái kia hâm mộ đố kỳ hận A. Không đúng bảo Dương này có chút không thích hợp A. Lúc này độc thủ đột nhiên phát hiện một chút gì dạng. Cái gì không đúng Ngọc Diện Phi Long nghi ngờ nói. Người ngủy. Nơi này là không phải còn lưu lại một tia mùi thuốc. Trong này hẳn là tại trước đây không lâu. Chứa một loại dược liệu. Dược liệu này khẳng định bất phàm. Chính là trống trơn nghe cách này lưu lại hương vị. Cũng có thể làm cho nhân thần thanh khí thoải mái. Độc thủ tại bảo dương phía trên phất phất tay, nghe phía trên hương vị. Đúng vậy. Là có hương vị. Đó chính là nói. Tại chúng ta trước đó. Có người đến qua nơi này. Đồng thời đem bảo dương này mở ra. Cầm đi bên trong dược liệu. Người này sẽ là ai chứ Ngọc Diện Phi Long hỏi. Kỳ thật vấn đề này chính hắn đều cảm thấy rất ngu xuẩn. Bởi vì đáp án này đã rất rõ ràng. Coi như đáp án này là rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng loại bỏ hết thầy không có khả năng đằng sau. Còn lại lại thế nào không thể tưởng tượng nổi. Cũng là sự thật độc thủ lúc này không nói gì. hắn đang trầm tư, trong lòng của hắn toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ, mà đối với ý nghĩ này, hắn chỉ là lắc đầu, giống như muốn đem ý nghĩ này ném ra ngoài não bên ngoài một dạng, mà ý nghĩ này là, chúng ta sở dĩ một mực không có thu hoạch được bảo vật, có phải hay không bởi vì bị người cho nhanh chân đến trước rồi ha ha, không thể nào, duy nhất có thể nhanh chân đến trước người chính là tiểu tử kia, Mặt khác không nói. Nếu là hắn có thể làm được điểm này, đây không phải là biểu thị. Một mình hắn liền có thể lính ngộ ra trước mắt mọi người lính ngộ đi ra kiếm chiêu. Đây tuyệt đối là không thể nào đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Convector. Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 618 thời gian đến các ngươi vừa mới có thấy hay không Cái kia bồn chồn tiểu tử Ngọc Diện Phi Long hai người trở lại điểm xuất phát Gặp Tuân Hùng cùng nữ tử kia Hai người này tựa hồ có bí mật gì Nhìn thấy người đến Giống như có chút bối rối Mặt cũng có một chút đỏ Độc thủ lúc này lộ ra một loại tâm lính thần hồi dáng tươi cười, thấy tuân hùng đều không có ý tứ tới đối mặt. Đương nhiên, cái này đều không phải là trước mắt trọng điểm. Hiện tại Ngọc Diện Phi Long cùng độc thủ đều chỉ quan tâm một việc. Đó chính là Khương Tiểu Bạch ở nơi nào. Bọn hắn tin tưởng Khương Tiểu Bạch yêu nguyên nắm giữ dược tài kia. Không có khả năng ăn hết. Cũng không có khả năng luyện đan. Người trước là không thể nào đần như vậy. Dược liệu cứ như vậy ăn hết mà nói. Nói như vậy là rất lãng phí. Không bằng cùng người khác đổi có giá trị đan dược. Về phần người sau mà nói. Hắn cảm thấy đều không cần đi giải thích. Liền tiểu tử kia. Thấy thế nào cũng sẽ không là một cách luyện đan sư. Tiểu tử kia vừa mới hắn từ bên cạnh đi qua. Thế nào tuân hùng hồi đáp. Hai người bọn họ vừa mới cũng đúng lúc thấy được thương tiểu bạch. Nhưng có lẽ là quen thuộc Khương Tiểu Bạch loạn nhập. Bọn hắn đều không coi này là chuyện. Hắn, được rồi tìm không thấy coi như xong. Độc thủ nghĩ nghĩ. Hay là không nói. Nói cho người khác biết Khương Tiểu Bạch đạt được bảo vật. Vậy liền thêm một người đoạn. Dù sao tình huống hiện tại cũng đuổi không kịp. Vẫn là chờ lần tiếp theo xuất hiện. Liền Khương Tiểu Bạch xuất hiện số lần. Hẳn là tỷ lệ là rất lớn. Nha, Tuân Hùng lên tiếng, sau đó liền đi thẳng về phía trước Cậu Hùng Ngươi có phải hay không cảm thấy bọn hắn có vấn đề tại hai người đi rất xa đằng sau Nữ tử kia hỏi thăm Tuân Hùng nói U Vinh Quy Quy Mơ Bọn hắn có vấn đề Hẳn là liên quan tới cái kia bồn chồn tiểu tử tin tức Bọn hắn không muốn cùng chúng ta cùng hưởng tin tức này Tuân Hùng gật gật đầu nói. Nữ tử hỏi tiếp, vậy chúng ta làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ Tuân Hùng thuận miệng hỏi. Đúng đấy, chúng ta là mặc kể chuyện này, vẫn là đi tìm hiểu tin tức này ta có thể sử dụng mỹ nhân kế. Nữ tử lấy tay dương một chút mái tóc của mình, một bộ sáng mắt mù dáng vẻ. Tuân Hùng trầm mặt một hồi. Nói ra, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ mắt bị mù sao mắt bị mù thối cầu Hùng. Ngươi có ý tứ gì nữ tử nhào lên chính là lại là cắn Lại là đánh Loại này tú ăn ái phương thức Nếu là có ngoại nhân ở đây Nhất định sẽ đem bữa cơm đêm qua đều phun ra À Ta không có ý gì à Nói chính sự đi Chúng ta bây giờ đương nhiên là mặc kệ chuyện này Nhưng chúng ta phải chú ý một chút Gặp được tiểu tử kia mà nói Nhất định phải có thể bắt được ép hỏi Tuân Hùng lập tức là rời đi chủ đề. Mặc kệ đúng vậy a. Mặc kệ. Bởi vì chúng ta cũng không có khả năng lại đuổi kịp tiểu tử kia. Coi như biết sự tình cũng vô dụng. huống chi hai người kia cũng sẽ không nói, mà chúng ta cũng đánh không lại bọn hắn. Tuân Hùng khoát khoát tay nói ra. Nói cũng đúng nữ tử gật gật đầu. Chúng ta trước cố gắng lính ngộ. Bọn hắn đều là một người Hai người chúng ta làm sao cũng biết nhanh hơn bọn họ. Hiện tại trọng yếu nhất hay là lính ngộ kiếm chiêu. Mặt khác cũng không tính là cái gì. Tuân Hùng nói ra. Hai người bọn họ ngay từ đầu cũng là bởi vì muốn hợp tác lính ngộ kiếm chiêu mà cùng một chỗ. Sau đó cùng một chỗ đằng sau. Liền có chút cô nam quả nữ quỷ khô bốc cháy. Đương nhiên, ở giữa cũng là có chút điểm cơ duyên xảo hợp. Cơ duyên gì trùng hợp cũng không có gì Đơn giản chính là chúng độc A Tẩu hỏa nhập ma A Sau đó muốn lẫn nhau dùng thân thể đến ấm áp đối phương Đây không phải trong tiểu thuyết thường xuyên sẽ có sự tình Chính là bọn hắn không phải nam nữ nhân vật chính Bất quá đây cũng không phải là nam nữ nhân vật chính độc quyền Tốt chuyện này liền thảo luận đến nơi đây Chi tiết phương diện mà nói cũng đừng có nghiên cứu kỹ Hai người dù sao chính là thành một đôi cầu nam nữ Hợp tác lẫn nhau Đem chính mình lính ngộ được chiêu thức dạy cho nhưng đối phương Lời như vậy Ngược lại là có thể vượt qua cái kia ngọc diện phi long tiến độ Nếu như nói sáu người này có thời gian lính ngộ xong tất cả kiếm chiêu Cái kia nhất định là hai người bọn họ Mặt khác bốn người Cũng không có hợp tác như vậy đối tượng Đều là riêng phần mình tác chiến Điểm này có lẽ ngay cả Ngọc Diện Phi Long cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới còn có người hội hợp làm. Bất quá. Hắn liền xem như biết cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì hắn cảm thấy thời gian này sẽ không để cho bọn hắn lính ngộ xong tất cả. Lại nói. Coi như hai người bọn họ hợp tác lính ngộ. Cũng không phải nói không cần thời gian đi lính ngộ. Dạy đằng sau. Chỉ là càng thêm thuận tiện lính ngộ mà thôi. Không sai. Thời gian là không đủ. Rất nhanh. Bọn hắn liền biết chuyện này. Bởi vì lúc kia. Bí cảnh đột nhiên bắt đầu biến hóa. Cái kia từng chiếc động quật cũng bắt đầu cùng dung ở cùng nhau. Chỉ còn lại có một cái cự đại đường hầm. Chỉ có như vậy một đầu đường hầm. Thông hướng một chỗ. Giờ khắc này. Tất cả mọi người tại cùng một cái trên đường. Mà bọn hắn lính ngộ cũng kết thúc. Bởi vì cái kia lính ngộ tin tức đã không thấy. Hiện tại coi như còn tại lính ngộ người. Cho dù là đến cuối cùng thời khắc. Cũng giống như vậy phải kết thúc lính ngộ trạng thái. Bắt đầu đi hướng đường hầm thông hướng phương hướng. Chuyện gì xảy ra sáu người rất nhanh liền tụ tập ở cùng nhau. Có người đưa ra vấn đề này. Vấn đề này cũng là tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Mà bọn hắn cơ hồ đều là nhìn về hướng Ngọc Diện Phi Long. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng, nhất định là hắn lính ngộ kiếm gì chiêu, mới có thể dẫn đến bí cảnh này gì động. Nhìn ta làm cái gì? Lần này khẳng định không phải duyên cớ của ta. Ta còn tại lính ngộ một chiêu kiếm chiêu. Còn không có lính ngộ được một nửa. Ngọc Diện Phi Long nói thẳng. Nếu là như vậy. Vậy dĩ nhiên không phải Ngọc Diện Phi Long nguyên nhân Đó là bởi vì cái gì đâu Là bởi vì đã đến giờ Hay là nói có người lính ngộ sau cùng kiếm chiêu Cũng không nhất định là muốn ai lính ngộ được nhiều nhất kiếm chiêu Có lẽ có người vừa vặn lính ngộ được một chiêu cuối cùng kiếm pháp Đó cũng là nói không chừng sẽ có tình huống như vậy phát sinh Lúc này Có người đưa ra ý nghĩ này Nhưng rất nhanh liền bị phủ quyết. Bởi vì ở thời điểm này, vừa vặn không có bất kỳ người nào vừa vặn lính ngộ xong kiếm chiêu. Nói cách khác, đó cũng không phải bởi vì ai lính ngộ kiếm chiêu mà xuất hiện tình huống. Nói như vậy, vậy liền hẳn là đã đến giờ. Độc thủ nói ra, lời này cũng đã nhận được đám người nhất trí tán đồng. Chỉ là ở thời điểm này, đám người tựa hồ quên đi một người tồn tại. Hoặc là bọn hắn là cố ý sơ sót Coi như làm là đã đến giờ đi Không Không phải coi như làm Mà là tốt nhất là dạng này đi thôi Hiện tại vô luận là loại nào cũng tốt Tới trước điểm cuối cùng lại nói Một đi ngang qua đi Đám người cơ hồ đều không có nói chuyện Bọn hắn cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình phía trước tiến Bởi vì còn có thể tại điểm cuối cùng là có bảo vật ban thưởng tồn tại Cái thứ nhất đến Khẳng định tương đối có lợi Ngọc Diện Phi Long lấy hắn thân pháp ưu thế Cái thứ nhất đến điểm cuối cùng Đó là một cái không gian trống chảy Một cái to lớn bảo dương tại không gian ở giữa khu vực Nhưng cái này cũng không có để Ngọc Diện Phi Long cảm thấy cao hứng Hắn đứng ở nơi đó Cũng không có tiến lên Cái này khiến phía sau đuổi kịp người có chút nghi hoặc. Lúc này, người làm sao khách khí như vậy nhưng rất nhanh. Bọn hắn liền hiểu đây là vì cái gì. Mà đồng thời, bọn hắn cũng nhớ tới một kiện bị bọn hắn lãng quên sự tình. Nhớ tới một cách bị bọn hắn cho lãng quên người. Chống không đại bảo Dương bên cạnh, Khương Tiểu Bạch liên quan mỉm cười đối với đám người ngoắt. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn Convector Một siêu phẩm cô nan của lão Ivy Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 619 64 kiếm nhìn thấy Khương Tiểu Bạch đứng ở trên không bảo dương bên cạnh Trong lòng mọi người đều dâng lên dự cảm không tốt Đó là bị bọn hắn tận lực lãng quên rơi một việc Ngươi tại sao lại ở chỗ này đồ vật bên trong đâu Ngọc Diện Phi Long nhìn trầm chằm Khương Tiểu Bạch Tay đã giữ tải trên chuôi kiếm Chỉ cần Khương Tiểu Bạch đáp án không thể để cho hắn hài lòng mà nói Vậy hắn nhất định sẽ rút kiếm Mà hắn kỳ thật đã đoán được đáp án Lần trước Khương Tiểu Bạch mở bảo dương đạt được bên trong bảo vật Mà lần này Khẳng định cũng giống như vậy thu được bên trong bảo vật Hắn có thể cảm giác được Bảo dương này bên trong Vừa mới liền có bảo vật tồn tại Cái kia bảo khí đều còn tại phổ cận không có tàn ra Ta trong này giống như không cần hướng ngươi giải thích đi Về phần đồ vật bên trong Đương nhiên là trong tay ta Vật bảo thiên hoa Duy ta ở chi Phương tiểu bạc cười cười cuối cùng còn vẻ nho nhã nói một câu Tiểu tử là chỉ có kẻ có đức nhận được Đọc sách đều không có đọc tốt Có người lối ra ốn nắn Khương Tiểu Bạch mà nói chính là trước đó nữ tử kia. Lúc này. Tại nữ tử bên cạnh tuân hùng bụm mặt. Nhỏ giọng nhắc nhở nữ tử. Hắn là cố ý. Ý tứ nói đúng là. Thứ này là hắn. Cái gì hắn muốn nuốt một mình nữ tử lập tức giếp gào lên. Sau đó tranh một tiếng. Giúp kiếm cũng đối với hướng Khương Tiểu Bạch. Mời các ngươi làm rõ ràng một chút. Ta đây cũng không phải là độc chiếm. Vừa mới ta cũng không phải ta không cố ý. Xin ngươi nhìn xem mặt sau này chứ lớn. Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra cũng chỉ hướng sau lưng cái kia vô cùng dễ thấy chứ lớn. Lúc này, mọi người mới chú ý tới nguyên lai nơi này còn có lớn như vậy chứ tại A. Kiếm quật bí cảnh đây là cực kỳ lớn chứ. Mà cái này không cần hỏi đều biết. Đây cũng là bí cảnh này danh tự. Mà tại cái này bốn cái cực lớn chứ phía dưới. Còn có vài cái chứ to. Người ngộ 64 kiếm đến cuối cùng bảo vật. Bí cảnh này chủ nhân. Tựa hồ muốn đem tốt nhất cho lính ngộ ra nguyên bộ 64 kiếm người. Điểm này tất cả mọi người minh bạch. Đồng thời lúc này. Mọi người còn biết một việc. Nguyên lai bộ kiếm pháp này có 64 kiếm. Bất quá ha <cười> ha. Ngây thơ. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tuân thủ lời này sao lại nói. Phía trên cũng không có nói. Những người khác không thể đoạt. Lúc này. Độc thủ cười. Sau đó trực tiếp liền phi thân hướng Khương Tiểu Bạch. Lúc này. Hắn sẽ không để cho người khác lên trước. Bởi vì lên trước người. Rất có thể liền sẽ độc chiếm Khương Tiểu Bạch trên người bảo vật. Không. Không phải rất có thể. Mà là nhất định. Bởi vì hắn chính là như vậy nghĩ. Mà cùng độc thủ một dạng ý nghĩ người rõ ràng không chỉ một. Khác nhau chỉ là phản ứng chậm một chút. Nhưng cái này chậm một chút cũng không phải chậm rất nhiều. Bọn hắn cũng đều là theo sát lấy phi thân đi qua. Dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Khương Tiểu Bạch chỗ. Sau đó chuẩn bị cầm xuống Khương Tiểu Bạch. Lúc này, chỉ có Ngọc Diện Phi Long cùng Tuân Hùng còn có nữ tử kia không nhúc nhích. Kỳ thật nữ tử muốn động. Nhưng bị tuôn hùng cho kéo lại. Bởi vì tuôn hùng cho rằng. Chính mình đi qua đoạt không có cơ hội gì. Còn muốn bị những người khác công kích Lúc này. Tốt nhất vẫn là chờ lấy. Mà Ngọc Diện Phi Long thì là cho rằng. liền để bọn hắn đoạt. Dù sao cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Đừng quên. Nơi này tốc độ nhanh nhất chính là hắn. Đồng thời. Hắn còn để ý một việc Đó chính là trên tường chữ lớn người ngộ 64 kiếm Đây là giải thích Tiểu tử kia đã lính ngộ cái này 64 kiếm nếu như là mà nói Vậy tiểu tử này sức chiến đấu chắc chắn sẽ không quá yếu Đồng thời kiếm pháp này nói không chừng còn sẽ có sát chiêu Tốt nhất vẫn là để cho người ta đi thử một chút Liên quan tới điểm này Độc thủ kỳ thật cũng nghĩ đến Nhưng hắn nhất định phải trước cầm xuống Khương Tiểu Bạch Không phải vậy Khương Tiểu Bạch ấy Ngọc Diện Phi Long cầm xuống Vậy hắn liền không có cơ hội Vẫn là câu nói kia Ngọc Diện Phi Long là trong bọn họ tốc độ nhanh nhất Bất kể nói thế nào Hiện tại Khương Tiểu Bạch tình huống hẳn là hai mặt thụ địch, Ở vào một cách mười phần nguy hiểm hoàn cảnh Nhưng lúc này Hắn lại chỉ là đang mỉm cười Giống như cũng không hề để ý tình huống trước mắt. Thậm chí ngay cả kiếm của hắn đều không có rút ra. Đây là muốn trang bức. Muốn tại một khắc cuối cùng rút kiếm. Sau đó tiến hành một lần thuấn sát khả năng này rất lớn đánh sắm. Lão tử là loại kia trang bức người sao lão tử không rút kiếm chỉ là bởi vì không cần thiết mà thôi. Vì cái gì không cần thiết cái này các ngươi chờ chút sẽ biết. Sau một khắc. Mặt đất đột nhiên xuất hiện điểm điểm quang mang Cơ hồ tại cùng thời khắc đó Trong quang mang bay ra từng thanh từng thanh quang kiếm Phóng tới độc thủ ba người Tốc độ kia giống như thiểm điện Người ở chỗ này không ai có thể thấy rõ những cái kia quang kiếm Trong mắt bọn họ Cũng chỉ có từng đạo ánh sáng Từ mặt đất xuất hiện Sau đó trên không trung biến mất Đúng vậy Biến mất Thật giống như chưa từng xuất hiện một dạng. Giống như lưu tinh. Không. Hẳn là so lưu tinh ngắn hơn. Mà bọn chúng tựa hồ là một chút tác dụng đều không có. Ngoại trừ xuyên qua độc thủ ba người thân thể. Không sai. Bọn chúng xuyên qua độc thủ ba người thân thể lúc này. Độc thủ có chút không dám tin tưởng nhìn xem thân thể của mình. Trên thân một cái kia lỗ thủng. Đó là bị quang kiếm xuyên qua sau dấu vết lưu lại. Không, không có khả năng. Ta độc thủ làm sao có thể cứ như vậy chết rồi. Không phải ta độc thủ sợ chết. Nhưng cái này đã chết thật sự là quá oan uổng. Đừng bảo là kinh thiên động địa, Dù là chỉ cần hơi chính thức một chút. Chính là chết tại đối diện tiểu tử kia trong tay. Cũng so chết như vậy thể diện một chút. Chí ít, đó là bị người giết. Mà không phải ngu xuẩn như vậy chúng bấy dập. Lúc này, khói mắt của hắn chỗ đột nhiên nhìn thấy trên vách tường chữ lớn phía dưới. Lại còn có một loạt chữ nhỏ. Cái kia chữ nhỏ không phải rất rõ ràng. Nếu như lúc này hắn vừa hay nhìn thấy mà nói, đoán chừng là rất khó chú ý tới. Mà lúc này đây, hắn kỳ thật hy vọng chính mình không nhìn thấy những này chữ nhỏ. Bởi vì cái này chữ nhỏ để hắn cảm thấy mình càng thêm ngu xuẩn. Chú ý! Nơi này có một cái mười phần ngưu bức trận pháp. Xin nhẫn 64 kiếm đến đi. Không người tự gánh lấy hậu quả độc thủ trùng điệp rơi trên mặt đất. Chết không nhắm mắt chuyện gì xảy ra nữ tử lại phát ra kêu sợ hãi. Nơi này có một cái trận pháp bảo hộ lấy cái kia bảo dương, muốn dựa theo đặc thù cách đi mới có thể tiến nhập. Tuân Hùng lúc này mặc dù còn không có nhìn thấy cái kia chữ nhỏ, nhưng hắn cũng có thể đoán ra đáp án này tới. Giờ này khắc này Còn lại ba người đã minh bạch Vì cái gì Khương Tiểu Bạch vừa mới biết một chút đều không để ý Nguyên lai tiểu tử này là biết độc thủ ba người dạng này tới sẽ chết tại trận pháp phía dưới Mà đồng thời Bọn hắn còn minh bạch một việc Đó chính là Hiện tại mình muốn bắt Khương Tiểu Bạch là không thể nào Vì cái gì không có khả năng nói nhảm Hiện tại Khương Tiểu Bạch tại trong trận pháp Đang làm không hiểu làm sao tiến vào trận pháp thời điểm Bọn hắn là không thể nào tiếp cận Khương Tiểu Bạch Nếu như muốn tiếp cận Hạ chàng kia chính là cùng độc thủ ba người một giảng Đối với điểm này Ngọc Diện Phi Long có chút không tưởng được Bất quá hắn cũng không thèm để ý Chỉ là hiện tại không được mà thôi Hắn không tin Khương Tiểu Bạch sẽ một mực ở bên trong Đồng thời Bí cảnh này kết thúc mà nói Khương Tiểu Bạch còn không phải đi ra ở bên ngoài. Lúc kia. Ha <cười> ha. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với cô Vetter. Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 620 tiếng kêu ba ba ngươi qua đây. A Khương Tiểu Bạch đối với Ngọc Diện Phi Long hét lớn một tiếng. Cũng làm ra một thủ thế đến phối hợp một tiếng giống này. Ngọc Diện Phi Long trầm mặt. Tiểu tử này là đang gây hấn với chính mình sao không sai. Chính là đang gây hấn với ngươi. Có bản lính ngươi qua đây cắn ta a Ngọc Diện Phi Long chỉ có thể nhìn Khương Tiểu Bạch. Hắn hiện tại đương nhiên không thể tới cắn Khương Tiểu Bạch. Lúc này, trên mặt đất trận pháp sẽ để cho hắn chết rất khó coi. Tiểu tử đừng như vậy phách lối Chờ chút sau khi đi ra Có ngươi khóc đến thời điểm Tuân Hùng nhìn không được nói ra Mặc dù hắn biết lúc này Nói lời này cũng không có cái gì dùng Kết quả cũng giống nhau Ngọc Diện Phi Long Cũng giống như vậy nghĩ đến Nhưng ít ra có thể lấy lòng Ngọc Diện Phi Long Về phần Khương Tiểu Bạch Ha <cười> ha Khóc cái gì à Đúng Chỉ cần sau khi ra ngoài Liền không có trận pháp này Cách này ta nên làm cái gì bây giờ Ta có phải hay không hẳn là đem bảo dương đồ vật bên trong cho các ngươi đâu Khương tiểu bạc sờ lên cầm Khổ tư nói nói U Vinh Quy Quy Mơ Không sai Đương nhiên muốn cho chúng ta Tất cả mọi người là cùng nhau Ngươi lúc đầu cũng có thể chia một ít Nhưng ngươi vừa đỉnh độc chiếm Vậy sẽ phải trừng phạt ngươi Thiếu phân ngươi một chút Ngọc Diện Phi Long nhàn nhạt nói ra Thật giống như một cái công chính trọng tài một dạng Lại còn nói muốn phân cho Khương Tiểu Bạch một chút Đúng vậy Hắn muốn biểu hiện ra chính mình công chính Bởi vì lúc này đã bị Tuân Hùng nói ra ý nghĩ của mình Này sẽ làm cho đối phương trong lòng có chỗ cố kỷ Hắn lúc đầu muốn thừa dịp đối phương thời điểm không biết lập tức xuất thù nhất cử cầm xuống kết quả tuân hùng vậy mà nói ra lúc này khương tiểu Bạch đột nhiên biểu lộ ra một loại sợ hãi biểu lộ À. các ngươi muốn trừng phạt ta à ta rất sợ hãi a mặc dù lúc này khương tiểu Bạch biểu hiện ra là loại kia sợ hãi biểu lộ nhưng người nào cũng có thể nhìn ra được hắn đây là diễn Giống như một cái hí tinh Hừ xem ra ngươi là không muốn cho ta Lại bị ngươi đã nhìn ra Vậy ta cũng chỉ có thể thừa nhận Không sai Ta chính là không muốn cho ngươi Ngươi có thể đem ta thế nào a? Khương Tiểu Bạch một bộ phách lối dáng vẻ Còn đặc biệt giống tại cái kia hòm giống phía trên Dạng như vậy để Ngọc Diện Phi Long cũng nhìn không được muốn sông đi lên Còn tốt Hắn nhìn được bằng không, hắn sẽ chết rất thảm. Có dám hay không nói cho ta biết tên của ngươi? Ngọc Diện Phi Long nhìn xem Khương Tiểu Bạch cắn răng hỏi. Không dám Khương Tiểu Bạch rất dứt khoát hồi đáp. Đối với câu trả lời này, Ngọc Diện Phi Long có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới Khương Tiểu Bạch sẽ không nói cho tên hắn. Nhưng không có nghĩ tới. Hắn vậy mà lại như vậy dứt khoát. Cách này cũng không dám. Ngươi có còn hay không là nam nhân Nữ từ lúc này lên tiếng Nàng tới nói lời này là thích hợp nhất Đồng thời đây cũng là tuân hùng để nàng lên tiếng mắt mớ gì đến chuyện của ngươi Chẳng lẽ muốn nghiệm chứng thật xin lỗi Bản nhân không thích lão nữ nhân Nhất là không có tư sắc lão nữ nhân Khương Tiểu Bạch cười trả lời Còn vừa rất nhàn nhã xuất ra một cái trái cây đến cắn một cái Ngươi nói cái gì Lão nương liều mạng với ngươi nữ tử lập tức liền bị Khương Tiểu Bạch cho chọc giận. Chuẩn bị phi thân đi qua cùng Khương Tiểu Bạch tính sổ sách. Còn tốt. Bị tuân hùng cho kéo lại. Mà bị tuân hùng giữ chặt thời điểm. Nữ tử còn chất vấn một chút tuân hùng. Nhưng rất nhanh nàng cũng đã biết sai lầm của mình. Trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Đồng thời nàng cũng hung hăng nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. hận không thể cách nhìn này có thể giết đối phương. Khương tiểu bạch lúc này không quan trọng nhún nhún vai, sau đó tiếp tục ăn trái cây. trên tay ngươi chẳng lẽ là? Ngọc Diện Phi Long lúc này đột nhiên phát hiện Khương tiểu bạch trên tay trái cây giống như rất không bình thường a. không sai. ngươi nghĩ đến không sai. chính là nhân sâm quả. cái này nhân sâm quả ăn ngon thật a. Ngươi có muốn hay không tới một cái hương tiểu bạch vừa ăn trái cây? Một bên trả lời Trái cây này còn có một cái vang dội danh tự nhân sâm quả Mà này nhân sâm quả cũng không phải đại thánh cái kia nhân sâm quả Hiệu quả không có mạnh như vậy Nhưng cái này nhân sâm quả cũng là có thể làm cho Ngọc Diện Phi Long không ngừng hâm mộ tồn tại Ăn cái này nhân sâm quả Có thể công lực tăng gấp bội Nhập hư kỳ trở xuống một cái chí ít có thể lấy đề cao một cái tiểu cảnh giới, mà Khương Tiểu bạc trước mắt còn tại siêu phàm kỳ, hắn ăn một cái, khẳng định có thể tiến vào thiên môn kỳ. A không đúng, hắn hiện tại đã tại thiên môn kỳ, hiện tại đắc là thiên môn kỳ hậu kỳ. Nhìn, hắn tại bí cảnh này đạt được không ít chỗ tốt, thực lực cấp tốt lên cao, mà hắn hiện tại ăn mấy cái này nhân sâm quả, Nói không chừng còn có thể đột phá thiên môn Tiến vào nhập hư kỳ Cái này khiến Ngọc Diện Phi Long có chút may mắn Còn tốt hắn là hiện tại ăn Không phải vậy tiến vào nhập hư kỳ mà nói Vậy liền không dễ đối phó Đáng tiếc Cái này nhân sâm quả Thật sự là không công bị tao đạp Không biết chờ chút giết hắn Uống máu của hắn có thể hay không có dược hiệu Muốn a Ngươi cho sao Ngọc Diện Phi Long cười lạnh nói. Có chút chào phúng ý tứ. Bởi vì hắn cảm thấy đối phương là không thể nào cho mình. Đương nhiên không chọn. Ngươi cũng không phải con của ta. Nếu như lúc này. Có người gọi ta một tiếng ba ba mà nói. Ta sẽ cân nhắc một chút cho hắn một cái. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Cách này khiến Ngọc Diện Phi Long rất là phẫn nộ. Ngươi đây là đang đùa nghịch lão tử sao đều không muốn cho Vậy tại sao còn muốn hỏi Còn có Ai sẽ gọi người ba ba Ba ba lúc này Để Ngọc Diện Phi long trợn mắt há hốc mồm mà sự tình phát sinh Một bên Tuân Hùng đột nhiên mở miệng kêu một câu Tuân Hùng ngươi còn muốn mặt sao cắt Bất quá là kêu một tiếng ba ba mà thôi Vì cái gì không gọi Nếu như có thể mà nói Ta đều muốn gọi thêm mấy tiếng. Có phải hay không kêu ba ba liền cho. Nhiều gọi vài câu có phải hay không cho thêm mấy cái tuân hùng mở miệng hỏi. Nghĩ hay lắm cho ngươi đi. Khương Tiểu Bạch nói xong. Thật đúng là ném cho tuân hùng một cách nhân sâm quả. Mặc dù không cho nhiều như vậy. Nhưng một cách hay là cho. Ngọc Diện Phi Long cảm giác mình tam quan có chút sụp đổ. Đây coi là cái gì ạ. Có người vì một cách nhân sâm quả kêu ba ba. Mà có người thật bởi vì kêu một câu ba ba liền cho một cách nhân sâm quả. Hai cách này nhìn đều là rất không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ cũng là không thể nào phát sinh. À. Cách này tựa hồ có chút mâu thuẫn à. Nếu như đều khó có khả năng phát sinh. Cách kia từ giá trị đi lên nói. Đến cùng là nhân sâm quả trọng yếu đâu. Hay là một câu ba ba trọng yếu đâu ngấm lại mà nói. Tựa hồ một câu ba ba cũng không tính cái gì. Không biết bao nhiêu người sẽ nguyện ý dùng một tiếng ba ba. Thay cách nhân sâm quả trở về. Ba ba, người con dâu tương lai có phải hay không cũng cho một cái. Tuân Hùng quả nhiên là không hạn cuối. Chỉ vào nữ tử kia nói ra. Mà nữ tử nghe được Tuân Hùng lời nói đằng sau. Bụng mặt không mặt mũi gặp người dáng vẻ. Liền xông ngươi cách này không biết xấu hổ thái độ, ta quyết định cho ngươi thêm một cái. Khương Tiểu Bạc cười cười, lại ném ra một cái nhân sâm quả, để Ngọc Diện Phi Long lại là một trận lộn xộn. Ông trời ạ! Ta có thể đem hai người này giết đi sao đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với vector Một siêu phẩm cô nan của lão ai I.B. thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. vơ. rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 621 nuốt kiếm các hạ đến cùng là người phương nào tuôn hùng đột nhiên nghiêm túc hỏi Khương Tiểu Bạch nói "Giống như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, ta là ba ba của ngươi a." Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra, tiểu tử này khẳng định muốn giả ngu, nhưng ta phải nhắc nhở hắn, thời khắc nhắc nhở hắn. Các hạ không nên nói đùa. Loại này trò đùa là không thể mở Mỗi người đều hẳn là tôn trọng cha mẹ của mình Cũng muốn tôn trọng người khác phủ mẫu Tuân Hùng yêu nguyên biểu thì ta không biết Ta vừa mới nhỏ nhặt Moa trở mặt không quen biết a. Khương tiểu bạc chỉ có thể khinh bị nhìn Tuân Hùng một chút Sau đó lại cũng không muốn để ý tới cách này người vô liêm sỉ Các hạ lời ấy sai rồi a, Ta cũng không nhận ra ngươi Làm sao trở mặt không quen biết Tuân Hùng thần sắc lạnh nhạt nói ra. Nếu cũng không nhận ra. Vậy liền cần gì phải hỏi đâu. Ngươi không biết có câu nói không phải nói. Cùng là thiên nhai lưu lạc người. Gặp lại làm gì từng quen biết. Khương Tiểu Bạc trả lời. Cũng không có tiếp tục tại trở lên vấn đề tiếp tục. Sau đó. Một trận trầm mặc, Tất cả mọi người đang đợi bí cảnh kết thúc. Bình thường tới nói. Vậy sẽ là phổ cận có cực lớn đồng tính thời điểm Không sai Chính là muốn có đồng tính Không phải sao Lập tức liền có Khương tiểu bạc phổ cận trên mặt đất xuất hiện quang hoa Đây là trận pháp khởi động khúc nhạc dạo Cái này gì động để ngọc diện phi long ba người cũng bắt đầu khẩn trương lên Bọn hắn đều có chút trận địa sẵn sàng đón quân địch Chờ lấy bí cảnh lúc kết thúc Lập tức phóng tới Khương Tiểu Bạch vị trí. Mà vừa lúc này. Để bọn hắn có chút ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Trận pháp tại phát động đằng sau. Bí cảnh cũng không có kết thúc. Mà là từ dưới đất dâng lên một thanh kiếm. Một thanh bảo khí bắn ra bốn phía kiếm. Tình huống này để bọn hắn minh bạch. Nguyên lai lớn nhất ban thưởng còn tại phía sau. Chỉ là. Bọn hắn hiện tại cần giải quyết một cái vấn đề nho nhỏ. Đó chính là. Chúng ta bây giờ có thể hay không tới gần thanh bảo kiếm kia. Chỗ kia thế nhưng là tại trận pháp ở giữa. Bọn hắn nếu có thể đi vào mà nói. Đây cũng là sẽ không chỉ có thể nhìn Khương Tiểu Bạch ở bên trong. Mà không cách nào tiến lên giáo huấn hắn. Các ngươi có phải hay không muốn thanh kiếm này Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói. muốn thì thế nào ngọc diện phi long hỏi vậy liền đến a khương tiểu bạch nói ra nhìn xem ba người một bộ im lặng bộ dáng khương tiểu bạch rất là nghiêm túc nói ra ta nói là thật các ngươi tới đi ta dạy cho các ngươi đi như thế nào dù sao ta cũng không cần kiếm ta có một thanh tuyệt thế hảo kiếm khương tiểu bạch lúc này rút ra hắn thanh kiếm gì kia nhẹ nhàng vuốt ve một chút Một bộ bảo bối dáng vẻ Chỉ là Trong tay hắn thanh này kiếm gì Cùng thanh kia bảo khí trùng thiên kiếm so sánh Vậy đơn giản chính là cách biệt một trời Hắn có bệnh sao giờ này khắc này Ngọc diện phi long ba người lại nhìn nhau đối phương Sau đó trong lòng đều tựa hồ có thể đọc lên đối phương ý tứ Tiếp theo Bọn hắn gật gật đầu Không sai Hắn có bệnh bất quá bệnh cũng tốt dạng này liền tiện nghi chúc ta chúc ta lên ăn ta nói là ngươi lên trước sau đó ta đuổi theo mẹ nó nghĩ hay lắm ta lên trước muốn lên cũng là ngươi lên trước ngọc diện phi long cùng tuân hùng lẫn nhau nhìn đối phương đều chờ đợi đối phương lên trước nhưng rất đáng tiếc đối phương cũng là nghĩ như vậy các ngươi không muốn à Vậy liền không có cách nào Đáng tiếc Tốt như vậy một thanh kiếm Chỉ có thể để ở chỗ này Khương Tiểu Bạch một bộ đáng tiếc bộ dáng Mà bản thân hắn là một chút cũng không có muốn lên trước đồng ý tứ Thật đúng là không chuẩn bị muốn cảm giác Ngươi thật không cần ngọc diện phi long có chút không rõ Vì cái gì không cần đâu ta lại không cần Tại sao muốn a Được rồi Chỉ có thể lưu cho kế tiếp người hữu duyên. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Ngươi trước đem nó lấy xuống. Đến lúc đó, ngươi đem nó cho ta. Về sau, ngươi chính là của ta bằng hữu. Ngọc Diện Phi Long nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra. Lúc này hắn có chút sốt ruột. Bởi vì lúc này toàn bộ bí cảnh giống như liền muốn kết thúc. Hắn có thể cảm giác được. Thân thể muốn bị rút ra bí cảnh này cảm giác. Thế nhưng là. Ta không muốn làm bằng hữu của ngươi A Khương Tiểu Bạch nhìn xem cái kia Ngọc Diện Phi Long. Nhàn nhạt nói ra. Cái này khiến Ngọc Diện Phi Long mặt trong nháy mắt khó coi. Mà đồng thời. Một bên Tuân Hùng cũng là nhịn cười không được. Ngọc Diện Phi Long tức giận nhìn thoáng qua Tuân Hùng. Không có ý tứ. Ta vừa mới thật sự là không nhịn được. Không nghĩ tới ngươi Ngọc Diện Phi Long. Đường đường cuồng ra thiếu ra. Lại còn có người không muốn làm bằng hữu của ngươi Cái này khiến ta không nhìn được muốn chế xếu hắn Anh Ta đây là đang cười nhạo hắn Tuân Hùng vậy mà tìm cho mình đến một cái lý do Một cái coi như không tệ lý do Thế là Hắn liền thuận thế đối với Khương Tiểu Bạc nói ra Tiểu tử Ngươi có biết hay không Hắn là ai Hắn nhưng là cuồng ra người cuồng ra Ha ha Không biết Khương Tiểu Bạc khinh thường nói Tiểu tử Ngươi câu nói này nói đến thật sự là muốn chết a lần này đoán chừng không ai có thể cứu được ngươi Ngươi đắc tội hắn Ngọc Diện Phi Long còn chưa tính Ngươi lại còn không nhìn cuồng ra Có biết hay không Cuồng ra tượng trưng cho cái gì Ngươi đây quả thực là không muốn sống Hừ hừ, ngươi nhất định phải chết Ngọc Diện Phi Long giận quá thành cười nói Nhìn xem Khương Tiểu Bạch ánh mắt Đó là muốn bao nhiêu lạnh liền có bấy nhiêu lạnh Tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Khương Tiểu Bạch cho lạnh chết Nhưng cái này rất rõ ràng là hắn một loại hy vọng xa vời Liền Khương Tiểu Bạch loại người này Làm sao lại bị người ánh mắt cho lạnh chết Hắn mảy may cũng không có để ý đối phương loại ánh mắt này Đừng như vậy nhìn ta Ta cũng là có hậu đài người Cuồng ra là cái gì ta không biết Nhưng ta biết Ta hậu trường nhất định so với các ngươi cuồng ra ngưu bức Khương Tiểu Bạch nhún nhấn vai thở ơ nói ra Ngươi hậu trường là cái gì tuân hùng có chút hiếu kỳ Ngươi sẽ không nói là lão thiên đi Ngươi hãy nghe cho kỹ Các ngươi hai cách nữ đế Một cách là tỷ ta Một cách là huyên đề của ta Thế nào Có phải hay không sợ tè ra quần Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói: Tuân Hùng trầm mặc, tiểu tử, ngươi gia châu này cũng thổi đến quá lớn, còn có, nếu là nữ đế, làm sao còn là của ngươi huynh đệ? Thuyết pháp này bên trên cũng có sai lầm a. Khương Tiểu Bạch liền biết đối phương sẽ không tin tưởng, hắn cũng không quan trọng, tốt, không bồi các ngươi tán gấu. cũng không xây xích gì nhiều. Lúc này. Hắn nhìn sang một bên Đó là thanh bảo kiếm kia bên cạnh Lúc này A sở ngay tại bảo kiếm bên cạnh Điều này cũng làm cho Ngọc Diện Phi Long Hai người tựa hồ mới chú ý tới Vì cái gì nơi này có cái tiểu nữ hài đúng vậy a, Tại sao phải có tiểu nữ hài đâu Vấn đề này hỏi được rất tốt thương tiểu bạc trước đó vẫn luôn là độc lai độc vãng A sở cũng không có tại bên cạnh hắn Bằng không Bọn hắn đã sớm phát hiện có như thế một tiểu nữ hài tại bên cạnh Vậy tại sao A Sở trước đó không ở đây cách này đương nhiên là đi hấp thu linh khí đồng thời nó còn Lúc này A Sở đột nhiên làm một động tác Để Ngọc Diện Phi Long ba người đều sợ ngây người Bọn hắn nhìn thấy A Sở cầm lên thanh kiếm kia Sau đó để vào tại trong miệng Mẹ nó Đây là muốn biểu diễn nuốt kiếm sao không không phải nuốt kiếm, nàng đang ăn kiếm, kiếm kia ngay tại trong miệng của nàng, bị nhai lấy ăn vào bụng. nàng, nàng còn là người sao ba người ngốc trệ, đánh giá điểm chín đến mười là sự ủng lớn nhất đối với cô feeter, một siêu phẩm cô nan của lão ai thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày vơ. rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì.